Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Oành, mập mạp cũng bị dọa nhảy dựng. Hắn không ngờ đột nhiên lại nhảy ra một nam nhân to con, lại còn nháy mắt ra tay với bọn họ. Cổ lực lượng này mạnh đến kinh người, nháy mắt ba phủ làm hai người muốn chạy cũng không được. Má ơi! Trong lòng mập mạp thầm kêu một tiếng không hay.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 Bên trong trận pháp lập tức ngưng tụ lực lượng mạnh mẽ. Nam nhân vừa đi ra liền nháy mắt bị hút vào trong, lại bự nhốt ở trong đó. A, hù chết người, phiếu cơm lão đại ngươi. Sao ngươi làm được vừa rồi là người bự nhốt trong bia đát thật là đáng sợ. Mập mạp như bị hồ dọa. Xem như vậy, một bộ phận, một bộ phận rất nhỏ như là phân phân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 Mình có thể lại vận hành trận pháp trấn áp trở vào. Ngươi, sao ngươi làm được, ngươi thật làm được. Nói, sao ngươi làm được? Thả bổn đại gia ra, ngươi muốn cái gì? Tiểu tử, có nghe hay không, thả bổn đại gia ra. Tuy rằng không thấy được vẻ mặt của người trong bia đá lúc này, nhưng nhìn hắn nhanh chóng chết động hàng chữ có thể thấy ra được tâm tình của hắn lúc này.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 Mập mạp vừa nghe, sợ tới mức run mình cái tên vừa rồi khốn bố cỡ nào, lúc này hắn vẫn còn nhớ rõ. Yên Tâm nhẩm kịch chớp mắt với Mập mạp. Sau đó thần thức vừa động, tiếp theo nam nhân to lớn, lông tóc rậm rạp lại xuất hiện lần nữa. A, tên này vừa đi ra, một bước liền nháy mắt muốn tới cạnh Nhẩm Kịch. Hắn muốn bắt lấy Nhậm Kiệt, hắn còn muốn hỏi Nhậm Kiệt có cách nào, đây là ý nghĩ duy nhất của hắn lúc này. Bộp, chẳng qua động tác của hắn có nhanh cũng không nhanh bằng thần thức của Nhậm Kiệt để lại trong trận pháp bia đá. Mà thí nghiệm vừa rồi làm Nhậm Kiệt biết rõ trận pháp trong bia đá sắt vén. Chỉ cần thần thức vừa động. Nháy mắt tiếp theo là nam nhân này đã bị hút vào trong. Nam nhân kia khí thế hung dữ,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 Có điều mỗi lần đi ra đều kèm theo tiếng rốn của hắn. Tên này bị nhốt vô số năm. Nhậm Kiệt xem tổ tiên Nhậm Gia ghi lại là biết. Ít nhất Nhậm Gia biết chỗ này đã hơn một ngàn năm. Tên này vẫn một mực ngoan cố như thế. Nhưng bây giờ mình thả hắn ra để hắn cảm nhận một chút rồi hỏi có lẽ sẽ có cá. Cho nên Nhậm Kiệt căng bản không thêm để ý hắn nói gì. Làm gì?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 Nhậm Kiệt cười đáp, quả thật gần được, đến lúc này tên kia không đáp lại, làm thế nào hắn cũng không chịu đáp. Trước kia tổ tiên người ta mời năm hỏi một câu có phục hay không, nhưng trong khoảng thời gian này, Nhậm Kiệt hỏi chừng mấy ngàn đến cả vạn lần có phục hay không. Bộp, vừa nói, Nhậm Kiệt lại thả ra nam nhân kia, tuy nhiên lần này Nhậm Kiệt không lập tức phong ấn hắn trở vào. Nam nhân kia vốn đã quen rồi,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 Vậy thì không có gì để nói. Ngươi cứ ngoan ngoãn trở vào trong bi đát của ngươi đi. Được rồi, ta không ra tay nữa. Nam nhân này hiểu rõ ràng ý của Nhậm Kiệt. Chơi lâu như vậy nhìn cứ như Nhậm Kiệt đang chơi. Nhưng hiện tại hắn sẽ không coi thường gia chủ trẻ tuổi trước mặt. Tuyệt đối sẽ không. Bởi vì hắn biết, đó không phải là đang chơi. Nếu ý chí của mình không đủ cứng cỏi,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 mập mạp ở một bên nghe, nghĩ thế nào cũng không nhớ Ngọc Kinh Thành có câu nói này. Nhưng sau đó hắn cũng không nghĩ chuyện này nữa, liên tục gật đầu bên cạnh Nhậm Kiệt, như là đang giúp Nhậm Kiệt nói chuyện. Bởi vì hắn biết phiếu cơm lão đại nói lời này đại biểu cái gì, ha ha, chỗ tốt tới rồi. Chỗ thần biết tồn tại mạnh mẽ thế này, thế nào cũng phải có chỗ tốt. Hả?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 Tay chân như vậy không thể chỉ 100 khối linh ngọc thượng phẩm có thể đổi được kiếm lời to rồi. Tốt nhất mau rời khỏi nơi này. Mặt khác có người sắp đến. Hơn nửa vô cùng rắc rối. Đám người kia làm bổn đại gia vô cùng chán ghét. Nếu không phải hiện tại không thiết hợp, bổn đại gia rất muốn xé xác bọn chúng. Đột nhiên, nam nhân kia nhớ mày nhìn sang một phía khác. Còn có người khác.